Hoặc vết dao khắc rêu mờ của một người lính đường dây nào đó, còn để lại trên thân cây. Có lẽ, từ thở mở con đường mòn Hồ Chí Minh. Đôi khi, một đám mây bay qua, quấn quích quanh tôi, len vào cổ áo, dương dích nơi chân tóc, nơi kẻ tay, rồi tất cả trôi đi.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 con người miền núi. A trên chòm đăng đinh, như cây tùng mọc trên cao. Thành ngữ ca tu này là lời giáo huấn đầu tiên. Hỡi đứa con trai của rừng núi, mày hãy biết sống trong sáng, vững vàng, có sức mạnh và có lý tưởng. Một lần đêm thanh, tôi đến uống rượu may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 vẫn thỉnh thoảng quay lại để nhặt những vỏ đồ hộp đủ màu sắc ném lung tung trên những ngọn đồi. Kể từ buổi Ngô Đình Diệm lên lập đồn quy dân và đặt chức chánh tổng ở miền Tây, đến sau này khi quân Mỹ ngập A Sầu và hủy diệt những hòn núi tổ của họ, người miền Tây đã quen nhìn những biến động của thùng lủng bằng đôi mắt bình thản đến hầu như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 Những thứ này đều có sẵn trong những rẫy cũ dọc đường. Đó là món ăn ưa thích của Dũng quê Apat. Trứng nhiều, cứ xúc từng thìa đầy mỗi lúc ăn thoải mái. Apat bảo tôi, tôi cứ lo là anh không ăn được trứng kỳ nhông. Nhiều người thành phố lên đây đã mấy năm vẫn không giảm đụng tới của rừng đó. À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 Tụi mình sẽ dùng mọn trứng kỳ nhông này với rượu chà vi để đại khách du lịch toàn thế giới. Cái thử rượu mây ấy, hẳn thơm ngát, lân lân, cho vô ly, cử vang ảnh lên, thấy mà đụ mê. Khách sạn du lịch à sao? Ui cha, phải biết đó là cái chi? Chúng tôi cười hả hê, chợt nhớ lại tôi hỏi a -Bách.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 kể tiếp. Người miền Tây rất quý chim phượng, vì đức tĩnh chúng thụy vợ chồng của hắn. Hắn lâm trong bồng cây đại thụ, đẻ mỗi lần hái trứng quả tó băng trứng ngọc, mau lộm độm. Phượng trọng được phấn công ấp trứng, con con mãi đi tìm mồi về, nuôi cả cha lẫn con. Thời gian ấp, con trọng thai ra Bít kín dân bồng cây Chỉ để lại miền lộ Vừa cho vợ hắn đút môi vào Đủ ngày tháng Thì phường mãi phải dùng mọ Đập vợ miền lộ Để đưa trông con hắn ra Lúc mới ra Phường trống rất yếu Đi đựng cử lão đạo Vì lông rùng gần hết Lông rùng là để hắn Lót ổ cho con hắn Ít lâu sau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 À mà bố có biết nhiều về con chim ấy không? Ông cụ gật gù. À con triên hứ. Đã lâu, mình có đi sắn hẳn ở rừng đây. Chị bắt được một vài con đại khách quỷ thôi, không sắn được nhiều mô. Người ta cần phải bảo vệ hẳn chứ. Con triên là vua của loài chim. Tất cả chim rừng... Đạp bầu hẳn lên lâm vua mà Ông cụ bắt đầu tạo ra không khí Tôi dục Úi cháu hay quả Kệ đi bổ Nhưng mà bổ ăn đi Ta vừa ăn vừa nói chuyện Ông cụ lấy từ xà lét ra một ống bương to Chiếc rượu đoát ra từng bát đầy Đẩy tới trước mặt chúng tôi Rượu đoát ngâm già vỏ chuồng Cạn một hơi dài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 trong loài chim chim mực ngoại tôi không đồng ý bâu công lâm vัว công có áo đẹp nhưng mà cái đầu nhỏ công kêu to nhưng lại bay thấp mình công to nhưng công ăn ngô ăn ớc lúa phá hoài nướng rậy người ta chửi công là chửi cả loài chim Ông cụ nốc càng bát rượu thứ hai, bọt trắng sủi lên, dính đầy bộ ria đẹp của ông. Ông nghiêng người như nói riêng với tôi. Hồi đó, Ngô Đình Diệm bắt dân A Sáu về họp dưới tuần, bắt người già rửa chân cho hắn. Hắn mặt ảo gẫm, người A Sáu gọi hắn là con công. Hồi đó, chim rừng đều nghe phải chim mặc nói tiếp. Tôi đề nghị bầu phượng hoàng lâm vua, tại vì, vì phượng cũng có đủ ưu điểm như công, có bộ lông đẹp, có thân mình to, có kêu váng trời. Nhưng chim phượng có cái đầu to, phượng bay cao nhất trong muôn chim, phượng chỉ ăn trải rừng, không phá hoại mùa màng của con người.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 Rồi biểu dân bỏ phiếu cho hẳn Người A sao bảo nhau Mị Diệm là con công Không bầu cho hẳn mô Ông con mèo ở trong rừng sâu tê tê Là con chim triên đó Con mèo cà răng mặc khổ Với người dân tộc Ăn cụ rừng cụ mài Để làm cách màn Nhân dân nuôi ông trong hang đả Người ta không hạt bài của Mị Diệm Người ta hạt Ở con triêng bay cao bay xa Đứa bé chăm chú nghe ông nó kể chuyện Đôi mắt to đen mở thao láo A-pách vuốt tóc nó A-ti à May thích công hay thích phượng Chú thích A-ti có nghĩa là em Hết chú thích Đứa bé nhìn A-pách Nhìn tôi rụt rè Rồi dích cổ ông nó Nói nhỏ vào tay một điều gì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 Hay bắt trước buổi chiều thường kéo ra tắm khoác nước chải lông cho nhau bằng những chiếc lượct nhặt được trên bãi cát sông bồ những cánh rừng gen Huế có rất nhiều chim chỉ đủ loại những năm yên tĩnh trước Mậu thân chúng tôi vẫn sống phụ thêm bằng nghề săn và chim chỉ đã cung cấp một nguồn thịt phong phú giống như gia cầm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 ở một khu rừng cách Huế 20 km và bán cho linh mục Ronon cư trú tại vùng này. Bản thân ông linh mục này cũng tìm ra một giống chim mới thuộc loại cu đất mang tên của ông ta là Kapokorsi orensundi. Nhiều loại động vật có vú hoặc bò sát biết bay vẫn tồn tại trong rừng già A sao như thằng lằng bay, tắc kè bay,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 Vốn là phù sa cổ, khá tốt, nhưng đã hỏa chua nghiêm trọng bởi chất độc hỏa học. Cải tàu lại đất và trồng lại rừng trên một diện tích mến mống như vậy, trong điều kiện đất nước ta hiện nay, đó là vấn đề náng dài. Theo hướng đó là lao vào ảo tưởng Đó là nói về mặt kinh tế và kỹ thuật. Còn có vấn đề quy luật của thiên nhiên nhiệt đời nữa. Ngược với rừng ôn đời, rừng nhiệt đời, chữa đừng thức ăn trong cây, chữ không phải ở trong đất. Cây này chết đi, mục xuống, hỏa thành chất dinh dưỡng, nuôi sống những cây khác. Nhưng khi rừng bị hủy diệt bởi hỏa chất, thì hầu hết chất hữu cơ trong cây Bị phấn hụy, đất không dự lại được gì để nuôi lẫn một thể hệ cây mỡi. Tôi đã có nhiều dịp trở lại trên những cánh rừng cũ. Ngang dọc hàng trăm cây số, vẫn cứ thấy thăm thẳm trước mắt cây dương quốc hư vô của cỏ hoang. Dọc đường 12 từ Huế lên A Lưới, mặt đất nhẹ hẳn đi, trong ngọn gió lây lắc thổi qua cỏ tranh gần trăm cây số từ Đông Hà lên lao bão con đường chính ngày trước mát lạnh dưới bóng cả cây già bây giờ trở thành một hẻm núi chạy hung hút giữa những lao lách nóng rác mặt từ ngã ba sông Đ đặtr rẽp vào đường Trường Sơn Đông dây leo dây bềm đủ loại mọc đùng lên thành thiên hình dạng trạn trong nắng xế